Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 396 Đường về Chặng Dết E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzcatan Beta Sakura Vương Phi mọi người kinh ngạc nhìn qua Diệp Ly Nhất thời không biết chuyện gì xảy ra Phải biết Định Vương Phi tuổi tác không thể so với bất luận người nào ở đây Nhưng cái phần công lực trấn định thông vong kia ngay cả lửa cận hiền thân bách chiến lão tướng cũng phải bội phục đấy. Có thể làm cho vương phi thất sắc như thế chỉ sợ sự tình là. Vân Đình tiến lên một bước nhặt lên lá thư xem xét thiếu chút nữa hét rầm lên rồi. Vương Câm miệng rất nhanh, Diệp Ly đã phục hồi tinh thần, nhanh chóng chặn lại lời Vân Đình định nói. Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra đôi mắt đã phục hồi thông dông và lạnh nhạt Diệp Ly vương tay trong lòng Vân Đình kiếp sợ Hai tay đưa thư lại cho Diệp Ly Diệp Ly nhận mật tín cúi đầu nhìn lần nữa Mới hỏi nói người đưa tin ở đâu Cho hắn tiến đến Chỉ một lát sau, một nam tử đi đến Vương Phi A cẩn Diệp Ly trầm giọng nói A cẩn là người trung thành bên cạnh mặt tu nghiêu cũng ít khi xuất hiện trước mặt người khác không Dễ dàng khiến cho người ta chú ý Phượng chi giao để A cẩn tự mình đưa tin đến khiến Diệp Ly có ý nghĩ không tốt lắm Lấy lại bình tĩnh Diệp Ly nhẹ giọng hỏi A cẩn Vương ra làm sao vậy A cẩn cắn môi Đôi mắt trong mông nhìn qua Diệp Ly Nói Vương gia Vương gia hôn mê bất tỉnh Phượng Tam công tử muốn thuộc hạ sinh Vương Phi nhanh chóng trở về A cần biết rõ Chính mình không thông minh Cho nên hắn càng trung thành hơn người khác Mà Vương gia và Vương Phi cũng không có Bởi vì hắn không thông minh mà ghét bỏ Ngược lại còn rất tín nhiệm Chính vì vậy lần này Phượng Tam công tử lại để cho chính mình tự đưa tin đến Nếu không, dưới tình huống vương gia trọng thương Phượng Tam công tử có ra lệnh hắn cũng không rời khỏi vương gia đấy Trong lòng Diệp Ly khẽ run lên Gật đầu nói ta đã biết Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước Chúng ta đêm nay lên đường trở về A cẩn gật đầu Tuy Phượng Tam công tử đã đè ép Chuyện vương gia hôn mê xuống Nhưng vương gia không xuất hiện trước người khác Phượng Tam công tử nhất định không áp được bao lâu đấy. Nếu Vương Phi mau chóng trở về, tình huống sẽ dễ xử lý hơn nhiều. A cẩn đi ra ngoài, bên cạnh bọn trác tỉnh mới mở miệng nói Vương Phi, hiện tại chúng ta. Diệp Ly đưa tay ngăn lại lời hắn muốn nói. Hiếp sâu một hơi nói tầng phong ta viết một phong thư ngươi tự mình đi một chuyến, đưa đến tay lữ tướng quân. Trác tỉnh, Lâm Hàng mau thu thập, chúng ta lập tức lên đường Vâng Vương Phi Ba người trác tỉnh cùng lên tiếng Sau đó nhanh chóng ra khỏi đại trướng từng người đi chuẩn bị Diệp Ly nhìn xem còn lại Hà Túc và Vân Đình nói Sau khi ta trở về Hành động mặt gia quân đối phó với sở quân đều do Lữ Tướng Quân chỉ huy Hai người các ngươi Phải tất yếu nghe theo mệnh lệnh lữ tướng quân. Có biết không? Vân Đình, Hà Túc cùng ngợt đầu cung kính nói mặt tướng tung mệnh. Nhìn bộ gián diệp ly có chút thất thần. Vân Đình nhịn không được nói Vương Phi. Vương gia hồng phúc tệ thiên. Nhất định sẽ gặp dữ hóa lành đấy. Kính xin Vương Phi đừng quá lo lắng. Diệp Ly cười nhạt một tiếng, gật đầu nói ta đã biết Mặt tu nghiêu mệnh rất lớn, sao sẽ chết chứ Diệp Ly mỉm cười thẳng nhiên nhưng trong mắt Vân Đình và Hà Túc càng thêm lo lắng Hai người trao đổi ánh mắt Không biết làm gì nên lui ra ngoài Trong doanh trại sở quân Mặt cảnh Lê thoải mái dễ chịu nằm trên mặt ghế phủ dày đặt lông thưởng thức phủ cơ trước mắt Hiển chuyển ca múa trong đại trướng hoa lệ Trong tay ôm một nữ tử xinh đẹp ôm trầm lộ vẻ mặt thoải mãn đắc ý Một gạ tướng lạnh tiến đến nhìn trước mắt cảnh ca múa mừng thái bình cao mày lại Hoàng thượng Mặt cảnh Lê khiêu mày Hỏi chuyện gì tướng lãnh rũ mắt xuống cung kính trình lên một phong mật tính Mặt cảnh lê mở ra nhìn, lập tức cười lên ha hả Ngồi dậy, một tay ôm vòng eo nư tử mảnh khảnh Một tay cầm thư trong tay tâm tình vạn phần sung sướng Tốt, quả nhiên không tệ, quả nhiên là không ổn phí Lý tướng quân truyền lệnh xuống các nơi trên đường đến Hồng Nhạn Quan ngăn diệt ly lại Đúng rồi, không được đã thương nàng Mang nàng đến gặp trẩm Ngược lại trẩm muốn nhìn, chúng ta rốt cuộc ai là người cười đến cùng Lý tướng quân khẽ như mày trầm ngâm một lát vẫn là nhìn tình hình thực thế bẩm xin hoàng thượng nghĩ lại Nếu định vương phi chuẩn bị trở về hồng nhạn quan mà nói Ven đường có kỳ lân bảo hộ Muốn giết nàng đã không dễ Nếu bắt sống chỉ sợ Không phải hắn tự co nhẹ mình Ngược lại quyền quý các nước đều kinh hồn tán đảm kỳ lân Có phải tất cả mọi người cũng không đủ dùng Hết lần này đến lần khác hoàng thượng còn muốn ra tăng độ khóa Yêu cầu không thể để định vương phi bị thương Mặt cảnh lê không vui sụ mặt xuống Lạnh lùng nói không làm được Lý tướng quân do dự một chút Rốt cục vẫn phải ngầm thở dài Cũng thế, dù sao khả năng có thể ghét định vương phi vô cùng thấp Nếu như thủ hạ lưu tình mà lại để cho định vương phi chạy mất Hoàng thượng trách tội xuống cũng khó nói chuyện Thuộc hạ lĩnh mệnh Mặt cảnh Lê lúc này mới thoải mãn gật đầu nhẹ Nhìn xem trên mặt Lý tướng quân còn mang một tia khó hiểu Mặt cảnh Lê nhớ mày cười nói Ngươi muốn biết vì sao Diệp Ly đột nhiên vội vã trở về Xin Hoàng thượng bảo cho biết Lý tướng quân cung kính nói Định vương phi đi đối với bọn họ dĩ nhiên là một chuyện tốt Nhưng định vương phi đột nhiên ly khai Kết hợp giật vua ngôn biểu tình cảm bộc lộ Trong lời nói vui sướng vừa rồi của hoàng thượng Lý tướng quân cũng biết đại khái là bên phi hồng quang Xảy ra chuyện gì rồi Mặt cảnh lê cười vang nói đối với chúng ta mà nói Xác thực là chuyện tốt Mặt tu nghiêu sắp chết rồi Còn không tính là chuyện tốt Nghe vậy Lý tướng quân cả kinh trong lòng Sắp chết rồi ba chữ kia thế nào gần như cũng không phóng đến trên người định vương đấy Thế gian này có bao nhiêu người ngày ngày nguyền rũ định vương chết sớm Nhưng đã nhiều năm như vậy Định vương phủ lên lên xuống xuống Định vương vẫn như củ tiếu ngạo thế gian Định vương sắp chết rồi những lời này Lý tướng quân xem ra càng giống là vị trên kia mộng tưởng hảo huyền Tuy trong lòng rối loạn nhưng trên mặt lại như cũ vô cùng cung kính Thậm chí còn không quên phối hợp vẽ khiếp sợ Chứng kiến thuộc hạ khiếp sợ tâm tình mặt cảnh lê càng thêm sung sướng lên Hiện tại hắn quả thực không thể chờ đợi được muốn xem dịp ly biểu lộ ra sao Hay lôi chấn đình và lôi đằng phong Cái này đối với cha con qua sông đoạn cầu này, mặt Tu Nghiêu còn không phải đã chết trên tay hắn sao? Khục, Hoàng thượng, chuyện này tốt nhất là xác định một chút mới tốt. Dù sao định vương, lý tướng quân ho khen một tiếng, hàm súc nhắc nhở mặt cảnh lê. Năm đó người khắp thiên hạ cho là định vương cả đời tàn phế. Nhưng không đến 10 năm, Định vương mang mặt ra quân một lần nữa tung hoàn thiên hạ làm cho người nghe đến đã kinh sợ rồi Nhìn bộ dáng đắc ý của mặt cảnh Lê, Lý tướng quân không thể không nhắc nhở hắn chú ý cẩn thận một ít Trên đời này có một số người tốt nhất không nên trêu chọc Nếu như đã trêu chọc thì ngàn vạn lần phải cẩn thận Trừ phi tận mắt thấy thi thể hắn, nếu không quyết không phớt lờ Bằng không thì cuối cùng người không may là mình Mặt cảnh lê hơi hiếp mắt Trầm ngâm một lát Khó có được đem lời thuộc hạ nói cho vào tai Gật đầu nói ngươi nói không sai Xác thực có lẽ kiểm chứng một phen Miễn trừ có gì sơ suốt Mặt tu nghiêu chậm không tin ngươi thật sự có mạng lớn Một lần không chết được Lúc này ngươi còn chưa chết Đêm tối Vài con khoái mãi nhanh chống trên quan đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua, mang theo một đường trò bụi. Diệp Ly cử trên lưng ngựa, không ngừng vung roi chạy gấp về phía trước. Bởi vì có được trí nhớ hai đời, bản thân cũng không phải người dễ xúc động, Diệp Ly xưa nay đều là thông dông đấy. Nhưng lúc này đây, nàng lại không nhịn được có chút rối loạn mặt cho gió sen lạnh cào trên gương mặt thổi rối mấy sợi tóc mai Bọn người trác tỉnh theo sau lưng Diệp Ly cũng không ngừng thúc ngựa đi Vốn chiến sự thuận lơ đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn tất cả mọi người có chút trở tay không kịp Đột nhiên Diệp Ly cúi xuống bên sườn tuấn mã một tiếng si Say y y Hai chân bật lên Vương Phi co chừng Trên lưng ngựa, Diệp Ly nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống đất thời điểm tuấn mã chạy như điên cùng đã xuống đất. Sưu sưu sưu một trận mưa tên hai bên đường phóng tới. Đôi mắt thanh lệ Diệp Ly xẹp qua một tia sát ý. Trầm giọng nói dết toàn bộ trong bóng tối. Vô số người áo đen tuôn ra. Dết cung tiển thủ hai bên đường. Diệp Ly một lần nữa xoay người cưỡi con túng mã khác Chạy vội về phía trước Sau lưng Diệp Ly, Lâm Hàn và Trác tỉnh A Cẩn cũng không chú ý đến cảnh chém xếch trước mắt Đuổi theo bóng lưng Diệp Ly Có chút điều hên đêm trăng cổ đạo Một nam tử cao ngứt trầm mặt đứng ven đường, ngẫm đầu nhìn trăng non Áo vải xanh thẫm trong đêm càng lộ vẻ chìm ám Cũng làm hắn càng nhiều phần lạnh lùng cố kị không bình thường Nam tử nắm trong tay thanh trọng kiếm Phản phức đứng nơi đó im lặng hồi lâu Xa xa trên đường, một hồi váo ngựa vội vàng chạy tới Một cô gái áo đen đứng bên cạnh nam tử áo xanh Nhớ nhớ mày nói đại ca Chúng ta thật sự làm vậy sao nam tử áo xanh cũng có chút không tán thành nói đại ca Chọc đến định vương phủ cũng không phải chuyện sáng suốt Nam tử trung niên nhìn đệ mội bên cạnh Lạnh nhạt nói đây là chuyện của ta Hai người các đệ lập tức ly khai Nam tử kia có chút hung ác nham hiểm biểu hiện trên mặt Tức giận mà nói đại ca Nếu như việc Ly thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn Huynh cảm thấy định vương phủ sẽ bỏ qua chúng ta sao Đã như vậy, đại ca một mình Huynh cùng ba chúng ta có gì khác biệt Nam tử trung niên nói đây là chuyện riêng của ta Các đệ mau trở về, đây là Mệnh lệnh Thế nhưng mà Cô gái áo đen cau mày nói Trừ phi các muội không nhận ta là đại ca, bằng không lập tức rời khỏi đây Nam Tử Trung Niên nói. Cô gái áo đen bất đắc dĩ dậm chân kéo nam tử áo xanh kia biến mất trong đêm tối. Hai người vừa mới rời đi, tiếng vó ngựa còn ở rất xa đã đến trước mặt. Đi đầu là nữ tử khoác áo choàng trắng Thấy nam tử trung niên chờ ở ven đường trên mặt nữ tử hiện lên tia kinh ngạc kìm chập dây cương Dưới bóng đêm mọi người trầm mặt một hồi Diệp Ly mới thẳng nhiên nói ta chưa bao giờ nghĩ tới Ta sẽ gặp Diêm Vương các chủ Nam tử trung niên kia đúng là một trong bốn đại cao thủ trong thiên hạ Diêm Vương các chủ lăng thiết hàng Một kình thương mất tiếc đã lâu Lôi chấn đình hiện tại đã già Lăng thiết hàng và mặt tu nghiêu chính là võ công cao nhất đương thời rồi Hơn nữa, cả đời nghiên cứu võ đạo, cả lôi chấn đình và một kền thương không dễ đối phó Trong nháy mắt, ba người trác tỉnh lập tức tiến lên, chắn dịp ly sau lương Đối với động tác của bọn hắn Lăng thiết hàng không có để trong mắt Chỉ nhàng nhìn xem dịp ly Trên mặt vẫn cương nghị trầm ổn mà tiếc núi. Ta cũng không nghĩ tới. Sẽ có một ngày như vậy. Vô luận là hắn và mặt tu nghiêu tỉnh táo tương tiếc. Hay có giao tình với từ thanh trần. Hoặc đơn thuần là đối với nữ tử này. Lăng thiết hàng đều chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày động thủ với nàng. Chỉ tiếc. Trác tỉnh trắng trước mặt dịp ly Trầm giọng nói lăng các chủ Ngươi một đời cao thủ Đến gây khó dễ cho một nữ lương như vương phi chúng ta Nói ra không sợ thế nhân chế nhạo sao lăng thiết hàng cười như không cười nhìn trác tỉnh Thẳng nhiên nói thuộc hạ định vương phủ quả nhiên mỗi người đều là trung can nghĩa đảm Các ngươi không biết ta làm cái gì à Diêm vương các là tổ chức sát thủ Ai sẽ theo sát thủ giảng đạo công bằng Yêu cầu sát thủ quang minh chính đại Thời niên thiếu lăng thiết hàn Võ công chưa thành Thân là một sát thủ bình thường hạn chóp Hắn cũng đã trải qua nhiều thủ đoạn hèn hạ ám sát địch nhân Mà thân là Diêm vương các chủ Lăng Thiết Hàng chưa hề coi trọng thanh danh của mình Trác tỉnh không nói gì Nhưng tướng cùng một tên sát thủ nói đạo nghĩa Chính hắn cũng cảm thấy có chút với vẩn Ta nhớ được Lăng các Chủ và Tây Lăng Trấn Nam Vương có cử oán đấy Diệp Ly Thản nhiên nói Chỉ bằng một mặt cảnh Lê có thể mời Lăng Thiết Hàng là điều không thể Cái kia chỉ có thể là Lô Trấn Đình rồi Lăng Thiếp hàng cũng không phủ nhận, nhàng nhạt gật đầu nói không sai Nhưng ngay cả như vậy, ta vẫn là người Tây Lăng Diệp Ly rủ mắt, ngưng lông mày nói lại nói tiếp Thân thế Lăng các chủ xác thực không nhiều người biết Lăng các chủ cũng là người của Hoàng thất đi Lăng thiết hàng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Ly Sau nửa ngày mới cười nhạt nói định vương phi quả nhiên bất phàm. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu nói nếu như Lăng các chủ hiện tại không ở nơi này, ta cũng sẽ không suy đoán ra được. Tuy có không ít người suy đoán ra thân thế Lăng Thiết Hàn, nhưng hắn lại không chút sơ hở nào. Nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn cùng hoàn thất có gì ảnh hưởng lẫn nhau, rất khó để người khác đoán ra được thân thế hắn. Nhưng khi diệp ly loại trừ các khả năng Lăng Thiết Hàng giúp đỡ Lôi Chấn Đình ra cũng chỉ còn có một cái này thôi Lăng Thiết Hàng và Lôi Chấn Đình có mối quan hệ không tốt cũng không phải là diễn trò Có thể để Lăng Thiết Hàng buông bỏ thành kiến nhiều năm như vậy với Lôi Chấn Đình Cũng chỉ có thể hắn là người của hoàng thất Tây Lăng Trên con đường dưới ánh trăng dài đằng đảng lộ ra vẻ u lãnh mặt tịch liêu. Một hồi lâu Lăng Thiết Hàng mới nói mẫu thân ta, đã từng là quý phi của tiên đế. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly gãy nhẹ trong cung đình đến giờ đều không thể tránh được những cái tính toán đấu đá kia. Nếu Lăng Thiết Hàng là hoàng tử tiên hoàng Tây Lăng, nhưng lại chỉ nói có cường oán với lôi chấn đình. Mà không phải có cường oán với hoàng thất Tây Lăng Chỉ sợ mẫu thân Lăng thiết hàng mất sớm Chính mình lưu lạc giang hồ Hoặc nói là nhà mẫu Phi Lôi Chấn Đình không thoát được quan hệ rồi Diệp Ly mơ hồ nhớ rõ tiền triều Tây Lăng có một vị cực kỳ sụn á quý Phi Về sau bị Tây Lăng hoàng đế ban cho cái chết Nhưng đã qua nhiều năm như vậy Cũng không có gì để người ta chú ý Ngay cả chính Diệp Ly không quá chú ý xem hồ sơ lôi chấn định ngẫu nhiên nhìn sang mà thôi Cũng không nhớ rõ danh tính vị quý phi kia Diệp Ly nhẹ giọng thở dài Cũng biết rõ tình hình trước mắt không thể tránh né Gật đầu nói lăng các chủ ra tay đi Lăng Thiết Hàn khiêu mi, ngươi không sợ nếu nói Diệp Ly có lòng tin đánh thắng được Lăng Thiết Hàn Đây tuyệt đối là chuyện cười Nếu Lăng Thiết Hàn dốc hết toàn lực hạ sát Đừng nói là Diệp Ly Cho dù hiện tại toàn bộ người trên chiến trường ở cùng một chỗ cũng không đủ để Lăng Thiết Hàn giết Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói sợ thì có thể thế nào nếu như nàng sợ Lăng Thiết Hàng vì vậy buông tha nàng Nàng sẽ không để ý biểu hiện mình có sợ hãi một chút Lăng Thiết Hàng cúi đầu nhìn Thiết kiếm trong tay mình nói Vương Phi nguyện ý có thể hướng diêm Vương các làm khác Nửa tháng sau bản tọa tự mình tiễn Vương Phi trở về Lăng Thiết Hàng biểu hiện rất rõ ràng Hắn cũng không muốn Diệp Ly khó xử Chỉ muốn ngăn nàng trở về mà thôi Về phần Diệp Ly còn sống hay chết Đối với Lăng Thiết Hàng mà nói không có khác biệt gì Mà có giao tình với từ Thanh Trần Nên hắn cũng không muốn động thủ với Diệp Ly Đáng tiếc Lăng Thiết Hàng nghĩ như vậy Diệp Ly lại không thể nhận lời Cười nhạt một tiếng nói Lăng các chủ mời Khi Diệp Ly nói chuyện, Trác tỉnh Lâm Hàn và A Cẩn đã bất động thanh sắc di chuyển vị trí, vây quanh Lăng Thiết Hàn rồi. Nhưng đến cùng, lại không hẹn mà cùng trắng Diệp Ly ra bên ngoài. Nhìn động tác của bọn hắn, ánh mắt Lăng Thiết Hàn lạnh lùng hiện lên một tia tán thưởng. ngật đầu nói đã như vậy, bản tọa đắc tội. Thời gian lăng thiết hàng rút thiết kiếm ra, động tác chậm chạc phản phất do dự Ngay thời điểm hắn rút kiếm trát tỉnh Lâm Hàn cùng A Cẩn đã đồng thời theo ba hướng nhào tới Cái này vốn chỉ trong nháy mắt Nhưng thân hình của bọn hắn mới vừa vạn di động Lập tức chỉ thấy một hàng quang vạch phá trời đêm Trường kiếm trong tay lăng thiết hàng bí mật mang theo mạnh mẽ ác liệt quét về phía bọn người trác tỉnh. Dùng công lực lăng thiết hàng, mấy người trác tỉnh muốn cùng hắn cứng đối cứng mà nói. Vừa thấy mặt chỉ sợ là không chết cũng trọng thương. Cho nên, đang nhìn thấy hàng quang lạnh thấu xương, ba người đồng thời biến đổi phương hướng khó khăn né kiếm khí. Vạt áo lâm Hàn bị rách một khối lớn. Thần sắc ba người trát tỉnh ngưng trọng nhìn chầm chầm nam tử trước mặt. Giờ phút ngày bọn hắn mới chính thức biết được trên lệch của mình với cao thủ. Đối mặt với lăng thiết hàng uy thi lực uồn uồn, ba người chỉ cảm thấy lòng ngực ẩn ẩn thiêu đốt. Nếu ba người đều không có ý chí kiên định, chỉ sợ đã ngã nhào trên đất rồi. Trát tỉnh hít một hơi. Đột nhiên trường kiếm trong tay, xoát xoát mấy kiếm rồi phóng tới Lăng Thiết Hàng. Chỉ thấy thân ảnh trước mắt bay muối kiếm khí bốn phía. Nhưng mà, trái tỉnh toàn lực ra tay, lại cũng không thể quấy rầy được Lăng Thiết Hàng. Một bên giao thủ võ công thậm chí Lăng Thiết Hàng còn mở miệng nói chuyện. Đúng vậy. Thiên hạ võ công Duy khoái bức phá võ công thiên hạ dù không có gì phá giải được nhưng chỉ cần có tốc độ vượt bập thì vẫn sẽ phá giải được Nhưng là Ngươi còn chưa đủ nhanh Lăng thiết hàng ra tay tốc độ cũng không nhanh Nhưng vô luận trác tỉnh dù nhanh thế nào Kiếm của Lăng thiết hàng dễ dàng ngăn lại Tiêu hao cũng không ít thể lực cùng với tinh lực càng hao mòn ý chí đối thủ Lâm Hàn và A cẩn liếc nhau, Lâm Hàn cầm kiếm trong tay xông tới A cẩn mở roi dài, xoét một tiếng như độc xà bắn về phía lăng thiết Hàn Đứng một bên trong lòng dịp ly thở dài, dao găm trong tay áo cũng theo hướng mà phóng tới Luận cận chiến thiên hạ này đối thủ Diệp Ly cũng không nhiều người Nhưng Lăng Thiết Hàng lại hiển nhiên nằm trong số đó Thân thủ vương phi Chỉ tiếc nội lực yếu một chút Lăng Thiết Hàn thiệt tình khen Dùng nữ tử mà nói Công lực Diệp Ly không tính trên lệch Luyện nội lực không đến 10 năm Vậy mà đã có thể sánh ngang với lãnh lưu nguyệt Đủ thấy tư chất bất phạm của Diệp Ly Chỉ tiếc đến cùng bỏ lỡ tuổi tu luyện nội lực tốt nhất Hơn nửa so với cao thủ như Lăng Thiết Hàng Thật sự không đáng giá rồi Động tác Diệp Ly còn nhanh hơn Trác Tỉnh và Lâm Hàn Hơn nữa mỗi một chiêu đều là thẳng kích chỗ hiểm Nhưng chiêu thức hung hiểm không có vấn đề gì với Lăng Thiết Hàn, Quả nhiên không hổ là người duy nhất trong thiên hạ cùng định vương tranh phong cao thủ tuyệt thế Tuy bốn đánh một nhưng bọn người trác tỉnh lại càng ủi oải Tự như bọn hắn không có khả năng thắng qua định vương Bọn hắn cũng không có cách nào thắng qua người ngang bằng với định vương Vương Phi đi mau trác tỉnh trầm giọng nói Diệp Ly nhàn nhạt cười khổ nhưng lại không từ chối Hiện tại nơi này có thể đi rồi Hiện tại Lăng Thiết Hàng cũng không dốc hết toàn lực Nếu nàng đi Chỉ sợ bọn trác tỉnh một lát cũng chết trong tay Lăng Thiết Hàng Mà càng quan trọng hơn là Nàng không có một người tin tưởng có tránh được Lăng Thiết Hàng đuổi ghét Định vương phi bản tọa đắc tội Lăng thiết hàng giọng nói lãnh đạm có một chút tiếc hận Trường kiếm trong tay như gió Dễ dàng đẩy trác tỉnh lâm Hàn ra Một kiếm thẳng đến diệt ly mà đi Vương phi Ba người trác tỉnh cùng kinh hô lên Đồng thời trác tỉnh kêu nhỏ một tiếng Cùng lâm Hàn một trái một phải phi thân nhào tới Trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống Một kiếm mà dùng tất cả khí lực của hai người Vậy mà đã ngăn được một kiếm này của Lăng Thiết Hàn Bên cạnh A Cẩn thừa cơ dùng roi kéo dịp ly về phía mình Vương Phi Người đi mau A Cẩn nói Thần sắc bất thiện nhìn chầm chầm Lăng Thiết Hàn Thú vị Lăng Thiết Hàn nhớ nhìn trác tỉnh và lâm Hàn ngã nhào trên đất Bọn hắn cũng không bị thương, chỉ là vừa ngăn một kiếm kia mà đã tiêu hao hết khí lực. Nếu như hai người lúc này không chết mà nói, vô luận là tâm tình hay võ công đều có một tiến bộ lớn, người định vương phủ quả nhiên không giống người bình thường. Chỉ là kiếm kế tiếc bọn ngươi có thể làm được gì. Thần sắc Diệp Ly trầm trọng qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có một lần vô lực như bây giờ. Kỳ lân đến giờ vẫn chưa đuổi tới, chắc bị Diêm Vương các và lôi chấn đình phái người đối phó. Huống chi cái gọi là một chọi 10 tại thực lực tuyệt đối trước mắt, có nhiều mưu tính hơn nữa đều là nói suôn. Nhìn xem thần sắc bình thản của nữ tự áo trắng. Lăng thiết hàng than nhẹ một tiếng trường kiếm trong tay chém ra A cẩn dơ roi phẩy qua, roi dài đặc chế lại bị kiếm khí dễ dàng chặt đứt Kiếm thế không ngừng quét về phía diệp ly Bọn người trác tỉnh tuyệt vọng mở to hai mắt Vèo Kinh khí trong rừng tối bắn ra Vừa vạn đâm vào thân kiếm lăng thiết hàng Trường kiếm đâm về phía diệp ly dừng lại Sắc mặt lăng thiết hàng biến hóa Ánh mắt như điện bắn về phía rừng cây Người nào các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif